Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tú ra vẻ khó hiểu Anh trao mày rồi đáp Chú nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu Đoạn vừa nói Tú vừa gỡ bàn tay của ông Lăng ra Ông Lăng cúi gầm xuống ấp úng nói tiếp Tôi biết hết mọi chuyện rồi Thực lòng tôi rất xin lỗi cậu Cậu hãy rủ lòng thương Ông Lăng chưa kịp giết lời Thì Tú đã bước vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại Đó có lẽ cũng chính là câu trả lời của Tú. Ông Lăng hiểu ra, chết lặng người trước cửa phòng của Tú, nhưng ông biết rằng không còn cách nào ngoài cách thuyết phục Tú. Có như vậy, con trai của ông mới mong được sống tiếp. Đoạn ông bước tới, nói vọng qua cánh cửa. "Cậu Tú à, tôi biết chuyện này không thể nói ra để bà cậu dễ dàng tha thứ được. Tôi biết cậu đang rất tức giận, nhưng phận làm cha, tôi không thể dương mắt để mà nhìn con trai của mình như thế được. Tôi mong cậu, tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại. Tôi sẽ quỳ ở ngoài này, đợi cho đến khi lúc nào cậu đổi ý thì thôi." Dứt lời, ông Lăng quỳ xuống ngay trước cửa phòng của Tú để cầu mong sự tha thứ. Còn Tú, anh không hề mảy may bận tâm đến những lời nói đó, anh cũng chẳng đáp lại câu nào, bảo mặc ông Lăng quỳ gối ở bên ngoài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Trát cái thì trời cũng đắt đổi sang màu xám xịt. Thế nhưng bên ngoài cửa phòng của Tú, âm lang vẫn cứ kiên trì quỳ gối. Cả người thì ướt sũng mồ hôi vì nắng nóng, toàn thân thì run lên bần bật vì đắc quỷ quá lâu. Có lẽ chỉ độ 15, 30 phút nữa thôi, ông ta sẽ lịm đi vì kiệt sức. Căn phòng của Hùng vẫn tối om, im lìm, như không có ai ở bên trong, thì đột nhiên sáng quắc lên. Cái đó là tiếng lách cách mở khóa. Hùng bước ra, Đời Hai mắt lạnh lùng nhìn ông Lăng một lúc rồi nói: "Chú đứng dậy đi. Con của chú sẽ không phải chết nữa, nhưng có thoát khỏi cảnh hiện tại hay không thì con phải trông vào phúc đức của hắn ta nữa." Chú vẻ địch. "Dứt lời, Tú quay vào bên trong, ông Lăng cảm ơn Tú rối rít, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm mà quay trở về. Sau cái ngày hôm đó, Hùng không còn bị oán hồn của ngân hành hạ mỗi đêm nữa thì dừng bệnh điên của hắn thì vẫn như vậy. Có lẽ đó là quả báo dành cho hắn sau những cái tội lỗi tày đình mà hắn đã tự mình gây ra. Còn những người từng liên quan đến cái chết của Ngân cũng không thoát khỏi được cái sự trừng trị của pháp luật nghiêm minh.